Chăm chăm vào túi tiền để trên bàn, đôi mắt Bách Điệp nheo lại đầy vẻ căm phẫn. Cô nói với Hồng Loan, giọng còn đầy vẻ bực tức. Hắn vừa mới về đấy. Thấy vẻ mặt Bách Điệp, Hồng Loan quan tâm hỏi. Có chuyện gì à đưa tay chỉ túi tiền trên bàn, Bách Điệp rít qua khẽ răng. Hắn ta nói với số tiền này, hắn mong mình sẽ chữa trị hết cho đôi chân và đừng làm phiền đến hắn nữa. Bởi vì mình và hắn không thể chung sống được với nhau. Anh Bảo đưa cho mày 50 triệu à? Mình cũng chẳng để ý xem là bao nhiêu. Mình cảm thấy buồn chán lắm. Hồng Loan à, bạn phải nghĩ cách giúp mình đi. Anh Bảo cư xử với bách điệp như vậy cũng chọn tình chọn nghĩa lắm rồi. Bởi vì anh Bảo chưa hề lại dụng bạn. Chuyện tình cảm thời buổi bây giờ, quen nhau, yêu nhau rồi chia tay là chuyện bình thường. Và lại bạn cũng đâu có mất mát gì đâu. Nhưng mà mình không chịu nổi cảm giác khó chịu Khi thấy Quế Lâm sánh bước bên anh Bảo Đã từ lâu Mình quen thấy anh Bảo là của mình rồi Kể từ khi còn học chung ở bên Úc cơ Nhớ lại những ngày học chung bách điệp kể tiếp Ngày ấy Trong lớp có không biết bao nhiêu người để ý đến mình Nhưng mình không thích ai hết Mình chỉ thích anh Bảo mà thôi Bởi tính anh ấy hiền lành Chăm chỉ và nghiêm túc Hồi đấy là do mình chủ động đến làm quen với anh ấy đấy chứ Vậy là từ khi ở bên Úc Anh Bảo chỉ quen với một mình bạn thôi à Ừ Anh Bảo rất đứng đắn Nghiêm túc trong chuyện tình yêu Bởi vậy mình rất tin tưởng anh ấy Chẳng ngờ chuyện bây giờ của mình Lại ra nông nỗi này Nhớ đến chuyện Hồng Loan Đang học trung trường với Quế Lâm Mắt bách điệp sáng lên niềm hy vọng Cô nói À hôm vừa rồi mình gọi cho bạn Nhưng bạn không ở nhà Ừ thế có chuyện gì quan trọng không Hình như bạn học trung trường với Quế Lâm phải không? Quế Lâm là một sinh viên ngoan hiền Các thầy cô đều yêu quý Nhưng hình như thầy Chí Văn Một ông thầy của mình rất thích Quế Lâm Thế bạn thấy Quế Lâm thế nào? Bạn ấy không tỏ vẻ gì quan tâm cả Vẫn chăm chỉ học thôi uhm, Bạn có quen với Quế Lâm không? Mình cũng có nói chuyện với Quế Lâm một hai lần gì đấy Cô ấy hiền lắm Nghe Hồng loan khen như vậy bách điệp càng nóng mũi hơn hình như bạn cũng thích cô ấy lắm phải không thật uổng công mình cứ nghĩ bạn là người bạn tốt và hiểu mình nhất hồng loan tỏ về hối hận trước lời trách móc của bách điệp chứ bạn muốn mình phải làm sao mình chỉ có một người bạn thân là bạn thôi mà bách điệp mình muốn tạo ra sự hiểu lầm nào đó giữa hoài bảo và quế lâm để hoài bảo bất mãn với cô ấy ừ được rồi mình sẽ giúp bạn đang có một dịp tốt sắp đến đấy Không biết bạn có muốn không? Thế á, bạn nói ra nghe thử xem nào. Nếu không được thì thôi, có gì mà bạn phải ngại? Sắp đến ngày 20 tháng 11, nhà trường có tổ chức cho sinh viên đi vũng tàu chơi. Vừa là để kỷ niệm ngày nhà giáo, vừa tổ chức cho sinh viên giải trí. Mình chắc là hôm đấy sẽ có thể Chí văn và Quế Lâm đi. Nhưng mình sợ anh Bảo sẽ không cho Quế Lâm đi đâu. Mình chắc chắn là Quế Lâm sẽ đi chuyến này. Bởi vì Quý Lâm không thể vắng mặt trong những dịp sinh hoạt tập thể được, thế còn ông thầy Chí Văn kia thì sao? Thầy Văn lại càng không thể vắng mặt. Còn bạn, bạn có đi được không? Ừm, uhm, chắc mình phải năn nỉ lớp trưởng giảm cho khoản tiền đóng thì mới đi được. Trời, vậy bạn còn ngại ngùng gì nữa? Cần bao nhiêu tiền bạn cứ nói, mình đóng cho. Miễn sao ra ngoài đó, bạn chụp cho mình mấy tấm hình có thầy Văn và Quý Lâm trong đó là được rồi. Trời ơi, chuyện đấy thì có gì khó khăn đâu. Mình chỉ cần ngồi ở một nơi thật kín đáo Rồi theo dõi hai người đó Và chụp thoải mái thôi Nhưng sợ không chắc ăn lắm Bách Điệp đề nghị À hay ra ngoài đó Bạn cứ tìm tại một ông thợ chụp hình nào đó Nhờ ông ấy chụp cho chắc ăn Mình thấy như vậy không tiện lắm đâu Đổ bể ra thì tiêu luôn Cứ để mình chụp là được rồi Bạn đừng quên mình cũng là một tay chụp ảnh có hạn Chứ không phải vừa đâu Thấy cũng vững tin Bách Điệp dặn dò thêm ừ, Nhưng mà bạn phải giữ kín chuyện này Không được để cho ai biết đâu nhé." Rồi mình biết mà Giờ thì Bách Điệp đã hoàn toàn hài lòng Với kế hoạch vừa sắp đặt Chợt nhớ ra cô hỏi tiếp Này chụp xong bạn phải giữ máy cẩn thận nhé, Về đây bạn và mình sẽ cùng đi rửa ảnh Rồi dĩ nhiên là để về đây rửa rồi Mình chỉ nghĩ một điều Là phải chụp càng nhiều càng tốt thôi thắc mắc không biết bách điệp sẽ làm gì với những tấm ảnh đó hồng loan hỏi thêm ừ, nhưng rồi bạn sẽ làm gì với những bức ảnh đó thì mình sẽ gửi chúng cho hoài bảo theo địa chỉ công ty anh ta nếu thấy thích mình sẽ cho đăng báo luôn mình muốn coi gương mặt của mẹ hoài bảo lúc đó khi thấy hình con dâu mình và người đàn ông khác thôi mình nghĩ chỉ cần gửi cho hoài bảo là đủ rồi nếu mình đăng lên báo thì có phần hơi quá đáng và mình cũng chẳng mấy an tâm Vì hoài bài sẽ không khó khăn gì để tìm ra người đăng tin Và như thế thì mọi chuyện đổ bể ngay Bách Điệp ạ Ừm, bạn nói cũng có lý Thôi, bạn cứ cố gắng thành công đi Khi có hình rồi, chúng ta sẽ tính Với gương mặt đầy vẻ thỏa mãn Bách Điệp bước lại cầm cọc tiền trên tay Cô rút ra một sấp đưa cho Hồng Loan Này, bạn cầm đỡ 5 triệu mà dùng Nếu như mà thiếu thì mình sẽ đưa thêm nhé Hồng Lan cầm lấy sức tự nhiên kèm theo câu nói Bạn cứ yên tâm đi, mình sẽ cố gắng hết sức, mọi chuyện rồi sẽ như bạn muốn thôi Rồi quay ra nhìn chiếc xe lăn nằm ở góc phòng, Hồng Lan gợi ý Này, hôm nay bạn cho dọn chiếc xe này đi là vừa rồi đấy, đỡ phải nhìn thấy nó lại càng thêm trướng mắt Ừ, chút nữa mình sẽ dọn tất Nhưng nếu lỡ anh Bảo có đến đột xuất thì mình phải tính sao? Thì bạn cứ nói là bạn đang điều trị và đã bắt đầu có tiến triển tốt. Ừ, chuyện đơn giản như vậy mà mình cũng không nghĩ ra, thật là tệ. Chợt nhớ ra cả hai chữ ăn gì, bạch điệp rủ dê. Thôi, tụi mình kiếm chút gì ăn cho bao tử nó làm việc, chứ đã hơn một giờ trưa rồi. Hồng Loan cũng nghe bụng đói cồn cào, cô đáp. Ừ thì đi, mình cũng thấy đói lắm rồi. quế lâm đang sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân vào túi du lịch thì thấy hoài bảo đi vào anh tự nhiên ngồi xuống giường của quế lâm em định đi đâu à từ đêm ngoài vũng tàu về cho đến nay quế lâm thường tìm cách tránh mặt hoài bảo bởi những chuyện đã xảy ra khiến cô cảm thấy ngại ngùng và khó xử khi gặp anh riêng hoài bảo anh cư xử như một người đàn ông mẫu mực mỗi chiều tan sở đều về nhà ân công cùng cô Lo lắng chăm sóc cô mua những món quà tặng cô Dường như anh muốn cho cô thấy Sự quan tâm của anh dành cho cô Cứ như là không có chuyện gì xảy ra vậy Để trả lời anh Quý Lâm mỉm cười Em định sắp xếp đồ đạc xong Mở xuống nói với anh Em định ngày mai đi Vũng Tàu Nhân dịp ngày nhà giáo ấy mà Hoài Bảo có vẻ suy nghĩ Anh thận trọng hỏi thêm Em đi rồi về trong ngày hả Dạ không, phải ở lại ngủ qua đêm chứ Em thấy thế có tiện hay không? Hay là để ngày mai anh đi cùng với em nhé? Em lớn rồi mà Và lại ở xa nhà chỉ một đêm thôi Chắc cũng không có chuyện gì đâu Chuyến đi này là do nhà trường tổ chức Em nghĩ chắc là an toàn lắm Ừ, nếu được như vậy Thì anh cũng cảm thấy yên tâm Nhưng em nhớ mang theo thuốc cảm Và chai dầu nhé. Lỡ có bệnh thì còn có mà dùng Anh nhắc em mới nhớ chứ, nếu không chắc là em đã quên mất rồi. Quý Lâm mỉm cười tỏ vẻ biết lỗi, như một người chồng thật sự lo cho vợ, Hoài Bảo lại nhắc thêm. À, em nhớ mang theo áo tắm nữa nhé. Dạ, có chứ, em mang theo cái áo tắm mà anh đã mua cho em hôm nọ đấy. Ừ, chiếc áo đấy em mặc trông đẹp lắm. À, em nhớ đừng tắm buổi trưa nắng nhé, nắng sẽ làm em bị lột da đấy. Vâng, em biết rồi. Chuyến đi này chắc là chia tay nhau ra trường luôn phải không em? Ừ, dạ vâng em đoán thế. Biết ngày mai cô đi, tự dưng Hoài Bảo cảm thấy buồn buồn. Anh muốn ở lại nói chuyện thêm một chút với cô nên hỏi tiếp về những dự định trong tương lai. Quý Lâm này, ra trường rồi em sẽ về công ty làm việc chung với anh chứ? Thế anh có muốn nhận em vào làm không? Anh không nhận em thì nhận ai chứ? Nếu không nhận em sẽ là một sai lầm lớn của anh đấy Anh làm như em là một người tài giỏi lắm vậy Ừ em thì không tài giỏi gì lắm Nhưng anh tin em sẽ là người rất được việc Nói dứt câu bỗng anh bảo đi ra ngoài Rồi trở lại rất nhanh với một gói nhỏ trên tay Hoài bảo trao gói nhỏ ấy cho Quý Lâm nói Em cầm cái này theo để chi tiêu nhá Em vẫn còn tiền đây thôi anh cất đi biết là hoài bảo đưa tiền cho mình nên quý lâm vội từ chối cô vừa nói vừa để gói giấy lại vào tay hoài bảo thấy vậy hoài bảo tỏ vẻ khó chịu em nghe lời anh mang tiền theo đi rồi có mua quà về cho anh chứ rồi không đợi cô từ chối anh bỏ luôn gói tiền vào túi du lịch của quý lâm miệng dặn dò thêm buổi tối em đừng đi dạo dọc theo bãi biển nhá đi một mình nhiều khi nguy hiểm lắm những lúc như thế này quý lâm mới cảm thấy được sự quan tâm lo lắng của anh dành cho cô điều này làm cô thấy rất ấm áp bao nhiêu nỗi đau khổ ngày xưa dường như đã không còn nữa cô cảm thấy mình rất hạnh phúc và tự hứa sẽ cố hết sức giữ nó lâu bền mãi chợt nhớ mình đã làm sẵn một số thức ăn để dành cho anh cô căn dặn em đã kho cho anh một nồi thịt kho nước dừa có đủ ăn trong hai ngày Và mấy trái khổ qua em đã hầm sẵn rồi. Khi ăn anh chỉ cần bật bếp hâm lại cho nóng là được. Còn rau cải, dưa leo em đã rửa sạch để ở ngăn dưới cùng trong tủ lạnh. Khi nào ăn anh cũng không cần phải làm gì hết. Nghe Quý Lâm căn dặn như thế, hoài bảo ngạc nhiên hỏi lại cô. Em kho thịt và nấu canh lúc nào đấy, sao anh không biết? Thì lúc trưa, hình như lúc đó anh đang ngủ. Trời ơi! Em cần gì phải làm cho cực nhọc vậy Chỉ có hai ngày thôi Anh ăn cơm tiệm Hoặc sao mẹ ăn cơm cũng tiệm mà Em nấu cơm cả buổi trưa không được ngủ rồi Giờ còn thức khuya thì làm sao mà chịu nổi Mới có 10 giờ thôi mà Đâu có khuya gì mấy đâu anh Thế ngày mai mấy giờ em đi Dạ 4 giờ sáng Thôi để sáng mai anh đưa em đi nhé Mọi người tập trung ở đâu vậy Quế Lâm Quế Lâm cũng muốn được Hoài Bảo đưa đi lắm Vừa an toàn, vừa khỏi phải gửi xe trong trường Nhưng nghĩ đến chuyện ngày mai anh còn phải đi làm Cô muốn giữ sức khỏe cho anh Nên cưới lòng vội từ chối Thôi khỏi đi anh bảo Ngày mai anh còn phải đi làm nữa Thức sớm quá đưa em đi thì không tốt cho sức khỏe của anh Để em đi một mình rồi gửi xe trong trường cũng được Không được, 4 giờ sáng trời còn tối lắm Để em đi một mình anh cũng không an tâm Nghe lời anh đi, đừng bướng mình nữa nhé Nói câu này, ánh mắt anh nhìn Quý Lâm có vẻ là lạ, lạ, dường như trong lòng muốn nói gì thêm, nhưng rồi anh lại đứng lên. Thôi, em ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá không tốt đâu. Nếu 4 giờ mà em chưa thức, anh sẽ qua đánh thức em dậy đấy. Quý Lâm không biết nói gì hơn, cô đành đứng nhìn theo sáng anh, ánh mắt trầm tư. Không biết anh có nhìn thấy, có hiểu rằng, Lòng cô hiện đang sao đượm hay không? Watching the girl I'm reminded She's Stardust, slow dancing with the moon, and still believe. starry-eyed kid slow dancing with